các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô không dám nói nhảm chán nhưng mà không sao cả tống ánh tâm cổ vũ mình quá một ngày một ngày cắn răng chuỗi ngày này rất nhanh sẽ chấm dứt khi hắn thấy chiếc bánh sinh nhật Nghi hoặc ở trong lòng chắc chắn sẽ được giải đáp buổi huấn luyện tay nghề vừa kết thúc thì chuông điện thoại lại vang lên lần này gọi tới là bác hạ bác hạ à có chuyện gì vậy tiểu vô nhà nào theo ra rất là nghi ngờ hành tung gần đây của cô đó. Cậu ấy vừa gọi điện thoại hỏi tôi rốt cuộc là cô đang làm cái gì. Tôi nói không biết, cậu ấy nghi ngờ cả tôi. Còn hỏi có phải tôi biết cô liền với cạt cậu ấy hay không? Tôi bị cậu ấy dặn cho đồ mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ chứ? Lời Tân Dương phản ứng đúng là bình thường. từ cô không tìm ra kết quả gì, đương nhiên là muốn tìm kiếm thông tin từ người trong nhà. Xem ra, về phía nhà trước, nàng cần phải quanh quá vào rồi sau đó đột kích. Trên danh nghĩa là cho hắn một sự kinh hỉ, Trên thực tế là rời đi hắn Đích bệnh đa nghi Qua hai ngày nữa Chính là sinh nhật của hắn Cô cũng không thể ở thời điểm này mà thất bại trong găng thức được Bác Hạ à Bây giờ cháu qua công ty của anh ấy Bác có biết địa chỉ công ty của anh ấy không ạ? trong nhà có giành thiếp ghi địa chỉ của công ty thiếu giả đó Tôi sẽ nhắn tin cho thiếu phu nhân nha Qua tin nhắn Cô nhanh chóng tìm được phòng làm việc của hắn Lúc cô nhìn thấy công ty của hắn thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chỉ nhìn mặt tiền của công ty cũng đã đủ khiến cho cô trợn tràn mắt rồi. Đúng vậy, Lôi Tân Dương thực là có danh tiếng. Tòa nhà này cũng thật là to lớn vô cùng. Chồng của cô quả thật là một nhân vật không bình thường nha. Bác nhà hiện nhiên trước đó, đã gọi điện thoại cho nhân viên Lê Tân. Nghe cô báo xanh, lập tức cung kính đưa cô tới phòng của Lôi Tân Dương. Thư ký A Kỳ vừa thấy cô thì nhanh chóng tiến lên ngay đón. Thật là ngại quá, tôi vợ đi qua đây, có thể gặp anh ấy một chút không? Vô nhân à, vô nhân đến lúc nào thì giám đốc đều rành à? Trợ lý chẳng cần sắc mặt mà còn phải có tay tính nữa, là người gần giám đốc nhất. Hắn biết được ngày nào giám đốc cũng có gọi điện thoại cho vợ để mà làm nũng. Vị trí của vợ trong lòng tầm giám đốc không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được. Tuy nhiên hắn không hiểu là giám đốc kết hôn từ khi nào. Kỳ thật chuyện tình cảm của giám đốc hắn không có biết, Tiền tức hắn đọc trên mấy tạp chí lá cày còn nhiều hơn là thu được từ miệng của giám đốc. Có thể không báo cáo chứ. Tôi muốn cho anh ấy một sự bất ngờ. Đương nhiên là phụ nhân có thể vào. Nhưng phụ nhân tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Mấy hôm nay tinh thần của giám đốc mơ nắng thất thường. Aki đưa dẫn nhắc nhở. Tống ánh tâm cười gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thông qua bác hạ cô đã biết phần nào. Chỉ mong hắn khi gặp cô sẽ không làm gì vậy. Mở cửa đóng cửa. Dù cô đã rất nhẹ nhàng nhưng mà lỗ tai hắn vẫn thực làm mẫn tuệ. A kìa, lại làm cái gì đó? Lời tên dương tưởng là trợ lý không ngần đầu lên. Hay thấy hắn tâm tình không tốt nên đến phá quấy đây? Nhưng không ngờ lại phát hiện là cô đến. Không phải, cô là đang làm một nữ nhân hoang phí. Làm sao lại có thời gian tới đây chứ? Phát hiện cơn tức giận của hắn, cô Nhi bước tới ngồi trên đùi của hắn, hai tay mềm mại massage của hắn nói: không phải. Anh thích em ăn mặc xinh đẹp hay sao? Không cần. Đối với anh em xinh đẹp nhất là lúc không mặc gì. Người được mùi hương cổ cô, thân thể quấn nhanh trắng đầu hằng, muốn vừa sâu vào thân thể mềm mại kia. Đầu óc của anh có thể rời xa cái cảnh đó sao hả? Cô hơn dỗi nói. Đúng vậy nha, hiện tại đầu óc của hắn hoàn toàn là hình ảnh sắc dục, nhưng trước mắt còn có một số việc cần phải giải quyết. Em muốn làm nữ nhân hoàng vị cũng được, nhưng trong tù không có quần áo mới, có phải là không xứng với danh hiệu này hay không chứ? Anh nghĩ tám phần Là em giấu anh đi làm ở bên ngoài rồi. Nam nhân này đúng là một kẻ trùng. Không ngờ sau lưng lại chạy tới mò mẫm tủ quần áo của cô. Cô đúng là không thể xem nhẹ hắn. Nhưng cũng là do cô tiếp kiệm cho hắn cơ mà. Em rất muốn xứng với hành danh hiệu ấy nha. Nhưng mà vẫn chưa tìm được bộ nào vừa mắt cả. đang để dành tiền đó. Còn nữa, anh đúng là đại thiếu gia. Khiêm khuyết những kiến thức cơ bản nghiêm trọng. Tìm việc không dễ dàng và nhanh chóng như vậy đâu. Hắn nghi ngờ cô vô cùng bởi vì bộ dạng gần đây của cô rất là kỳ quái. Gia quan thứ Sáu nói cho hắn rằng cô đang âm mưu chuyện gì đó, nhưng cô không hề nói cho hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mấy giờ thì anh ta làm về nhà chứ? Không thể nào di chuyển được sự nghi ngờ của hắn, cô đành phải đánh trống lặng. sao chứ, có chuyện gì mà muốn anh nghỉ làm về nhà thế? Nữ nhân này lại rất tâm làm chuyện xấu gì rồi. Hắn biết mình sắp bị lừa rồi, nhưng vẫn không có tài nào rút ra được nhẹ nhàng thì tẩm vào tai hắn tống ánh tầm cất lời khiêu khích chúng ta ở trên giường cùng nhau uống rượu mơ vui thì sao anh có ý kiến hay hơn một buổi ngày tại đây thì như thế nào chứ hắn căn bản không quan tâm đáp án hai ta tài... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.